Đưa Bạch Vũ Mộng trở về an toàn, cũng trở về Phượng Hoàng Lâu, bọn họ muốn đi xử lý một chuyện. Bạch Vũ Mộng hỏi Đông Nhiễm ếm một chút, mấy ngày nay nàng không ở đây, có chuyện gì xảy ra không? Đông Nhiễm ếm suy nghĩ một chút, thấy cũng không có gì việc, ngay cả Lâm Thải Sương gần đây cũng đều rất ngoan, không đáng ghét như trước. Bất quả, Đông Nhiễm ếm lại nhớ đến một chuyện, tiểu thư vừa rồi nhà hoàn trong viện lão ra nói.